Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tai Tôi nói không có chính là không có Nếu anh không tin tôi Tôi cũng không còn cách nào Cô dùng hết khí lực Giải khỏi sự kiềm chế của anh Sau đó lập tức đem toàn bộ ảnh chụp Ném thẳng lên người anh Anh tin tưởng cái gì đáng tin tưởng đi Dù sao Dù sao Dù người đàn ông này Cũng chưa bao giờ quan tâm tới cô Thậm chí đến cơ hội giải thích Cũng không cho cô Cứ tùy tiện định tội danh cho cô như vậy Vậy thì cô cần gì Phải để ý anh nghĩ cô là dạng phụ nữ gì Tam trinh tử liệt Hay là hạ lưu dâm đãng Có gì khác biệt sao Mắt ướt đẫm lệ cô bước ra ngoài Thầm nghĩ tránh khỏi người đàn ông Làm cô bị thương tổn này Nhìn theo báo dáng của cô Hình ảnh mẹ cũng quay đầu tuyệt tình Rời đi như thế lại hiện lên trong đầu anh Cô cho là cô có thể đi đâu Anh nhanh chóng kéo cô giật lại Từ giờ trở đi Cô ngoan ngoãn ngồi tại trong phòng cho tôi. Có việc gì cũng không cho phép ra ngoài. Sau cơn choáng váng, cô cố gắng ngồi dậy. Cô nghe rõ ràng cho tôi. Anh tiến tới giữ chặt cô, hung tận cảnh cáo. Cô là người đàn bà của tôi. Cả đời này cũng chỉ có tôi được quyền chạm vào cô. Nếu cô có can đảm phản bội lại tôi, tôi tuyệt đối sẽ cho cô sống không bằng chết. Hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Vì sao... Vì sao người làm thương tổn cô lại là chồng của cô Chính là người đàn ông mà cô yêu thương Bị ai nhắm mắt lại Cô đờ đẫn chờ đợi thời khắc tra tấn này kết thúc Bắt đầu từ ngày đó Hạ mũ nghiên bị anh ta cầm chừng ở nhà Không có sự cho phép của anh thì không thể đi đâu được Cho dù miễn cưỡng cho cô ra khỏi cửa Lúc nào cũng luôn luôn có hai người mặc đồ đen Đeo kính đen kè kè đi sát đằng sau Lúc nào hành tung của cô cũng bị kiểm soát Càng đáng sợ hơn là Cái loại hành vi công khai Chủ quyền sở hữu của anh Ở trên giường diễn ra như cơm bữa Người đàn ông này tuy chưa từng đánh cô Nhưng lại dùng phương thức nguyên thủy nhất Để trừng phạt cô Nhục nhã cô Không giống trước kia Hiện tại cô một chút cũng không chờ mong anh trở về Mỗi khi nghe thấy đứng bước chân Của anh ngoài cửa lớn Cô luôn có bản năng muốn chạy trốn nhưng cô lại chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trong phòng đợi anh tới tuyên án. Vận khí tốt, anh sẽ không để ý tới cô, mặc kệ cô thích làm gì thì làm. Vận khí không tốt, anh sẽ bắt lấy cô đem về phòng phát tiết dục vọng của mình. Trong tình trạng căng thẳng như thế, cô thậm chí còn không dám đi bệnh viện kiểm tra thai nhi, chỉ sợ chuyện mình mang thai bị anh biết được. Với sự không tín nhiệm của anh đối với cô bây giờ, Nếu như hoài nghi đây không phải đứa nhỏ của anh, nói không chừng còn có thể bắt cô đi phá thai. Cho dù như thế nào cô cũng không muốn mất đi đứa nhỏ này, người nhà cùng chồng không yêu thương cô, chỉ có đứa nhỏ này và cô sống nương tựa lẫn nhau, đứa nhỏ này chính là toàn bộ tình cảm mà cô ký thác sau này. Cho nên cô chỉ có thể chờ đợi, đợi đến thời điểm bụng cô to lên, ít nhất đã qua 4 năm tháng bầu, đồng thời cũng qua kỳ hạn giải thai. Cho dù bề ngoài không che giấu được cũng không sao cả. Nhiều nhất anh chỉ có thể đợi đứa nhỏ sinh ra, sau đó làm xét nghiệm ADN. Đúng vậy, chỉ cần ông trời cho cô thời gian một tháng là được rồi. buông loạn tóc đang vân về trong tay, cô sờ sờ cái bụng vẫn bằng phẳng như trước của mình. Trong tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng đứa nhỏ của cô có thể bình an bước chân vào thế giới này. Vành! Tiếng mở cửa vang lớn, Làm cho hạ mộ nghiên tí thì làm rơi chiếc lược đang cầm trên tay Bởi vì bên trong la da đại trạch Chỉ có chồng cô mới có cách vào cửa thế này Cô vội vàng rời khỏi bàn trang điểm Xoay người quan sát về mặt của anh Mặt âm trầm Ánh mắt có những tia máu hồng Chắc là vừa đi xã giao về Trên người còn tỏa ra chút hơi rượu Anh thoạt nhìn thật đáng sợ Hai chữ này vừa nổi lên trong lòng là kế đường đã đi nhanh về hướng cô. Trước khi thế của anh, hai chân cô như nhũn ra, theo bản năng thụt lùi về phía sau. Chỉ tiếc, bàn trang điểm đã chặn lại đường lui của cô. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi đến trước mặt, nhìn mình cười lạnh. Anh đã trở lại. Hiểu được tình cảnh của mình có bao nhiêu nguy hiểm, cô ngực ngừng muốn chuyển lực chú ý của anh qua chỗ khác. Lưu bảo Lưu quản gia giúp anh nấu một ít canh. Anh muốn ăn hay không? Ăn một chút tôi không muốn ăn canh anh lạnh nhạt nói vậy có muốn muốn hay không trong kinh hoàng cô nhất thời không tìm ra cớ gì để nói kinh thường liếc mắt nhìn cô sụi lơ trên mặt đất anh đi vào vòng tắm tẩy trôi dấu vết của việc phát tiết trên thân thể mình nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net